Phẩm Ly Tha Số 91 Chuyện chơi xuất sắc ngộ độc Tiền thân Ly Tha Thuốc độc được xoa bôi Câu chuyện này khi ở Kỳ Duyên, Bậc Đạo Sư đã kể lại về cách họ dụng sự vật không suy nghĩ. Nghe nói lúc bấy giờ phần lớn các thủy kheo dẫn được. dần dần có thói quen sử dụng chúng không suy nghĩ. Do sử dụng bốn vật dụng không suy nghĩ, Họ không thoát khỏi đọa sứ địa ngục xúc sạch Bậc Đạo Sư biết được việc này liền dùng nhiều phương tiện thuyết pháp cho các tỷ kheo Nói lên sự nguy hiểm lúc sử dụng bốn đồ vật mà không suy nghĩ Này các tỷ kheo Một tỷ kheo không được sử dụng bốn đồ vật cần thiết mà không suy nghĩ Do vậy, từ nay trở đi Hãy suy nghĩ xong rồi mới thọ dụng chúng Cách thức suy nghĩ này được nêu rõ Ở đây, các tỷ kheo có suy tư khi sử dụng y cố để ngăn ngừa lạnh. Sau khi đặt ra điều lệ tương tự cho các vật dụng khác, bậc đạo sư kết luận: này các tỷ-kheo cần suy nghĩ như vậy mới nhận bốn vật dụng. Không suy nghĩ lúc nhận các vật dụng cũng giống như thọ dụng độc độc con rắn. Các người xưa vì không suy nghĩ, không biết sự nguy hiểm, đã thọ dụng thuốc độc, khi quá chín mùi phải chịu thống khổ. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá thứ thời xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba Lanai, Bồ-Tát sanh ra trong một gia đình có gia sản lớn. Khi đến tuổi trưởng thành, trở thành một người chơi con xuất sắc. Một người chơi con xuất sắc khác, có tánh tình lừa đảo, chơi với Bồ-Tát. Khi nó hơn, nó tiếp tục chơi, không xóa bỏ bàn chơi. Nhưng khi người khác hơn, nó liền đưa con xuất sắc vào miệng, xem như là mất, rồi xóa bàn chơi và bỏ đi. Biết được việc làm của nó, Bồ-Tát nói, thôi được ta sẽ có cách bồ tát đem những con xúc sắc về nhà xoa thuốc độc phơi khô đi đến gần nó và rủ nó chơi kẻ kia bằng lòng và sửa soạn bằng chơi khi đang chơi với bồ tát thấy mình bị thua nó liền bỏ một con xúc sắc vào trong miệng bồ tát thấy nó làm như vậy liền nói hãy nuốt đi sao ngươi sẽ biết cái này là gì rồi bồ tát đọc câu kệ này để trách móc nó thuốc độc được xoa bôi đốt cháy thật mãnh liệt. Người núp còn xuất sắc, nào đâu có biết vậy. Nuốt, hãy nuốt nữa đi. Kẻ chơi ác độc kia, cuối cùng ngươi sẽ bị đau đớn cực thống khổ. Khi Bồ Tát đang nói vậy, thuốc độc bắt đầu thấm vào kẻ chơi xuất sắc lừa đảo, mắt nó xoay tròn, thân co giật và té xuống đất. Bồ Tát nói: "Thôi, ta sẽ cứu ngươi sống lại." Bồ Tát cho nó uống loại thuốc nôn trộn lẫn với các thứ thuốc khác, làm cho nó nôn ra rồi cho nó ăn bơ chính mật đường dân dân khi nó bình phục Bồ Tát khuyên nó lần sau chớ làm như vậy nữa Bồ Tát tiếp tục trọn đời làm công đức bố thí dân dân và theo nghiệp của mình sau khi kể pháp thoại này bậc đạo sư nói này các tỷ-kheo thọ dụng các đồ vật không suy nghĩ cũng như thọ dụng thuốc độc không suy nghĩ rồi bậc đạo sư nhận diện tiện thân lúc bấy giờ người hiền trí chơi xuất sắc là ta vậy số chín mươi hai chuyện đại bảo vật tiền thân Mahasara chiến trận cần anh hùng câu chuyện này khi ở tại kỳ diên bậc đạo sư kể về tôn giả Ananda một thời những nữ nhân ở cung vua Kosala suy nghĩ như sau Đức Phật ra đời thật khó cũng vậy được làm người với các căn này đủ thật khó dầu chị em ta có thân người này trong một thời có Đức Phật Chị em ta vẫn không được đi đến tinh xá như ý muốn Không được nghe pháp, cúng dường hay bố thí Chúng ta sống như bị quăng trong một cái hộp Chị em ta hãy yêu cầu nhà vua Cử cho một tỉ kheo xứng đáng, thuyết pháp cho chị em ta Khi nghe pháp, chị em ta có thể học Làm các công đức như bố thí dân dân Như vậy, với thời gian ngắn ngủi này Chị em ta sẽ có kết quả lợi ích Tất cả bọn cùng đi đến đức vua Và nói lên sự suy tư của mình Nhà vua chấp thuận Một hôm vua muốn đi dạo chơi ở công viên Và bảo người dưới vườn dọn dẹp sạch sẽ Trong khi dọn dẹp sạch sẽ công viên Người dưới vườn thấy bậc đạo sư Ngồi dưới một gốc cây liền đi đến hầu vua và thưa Thưa thiên tử công viên đã được dọn dẹp sạch sẽ Nhưng tại đấy dưới một gốc cây Đức Thế Tôn đang ngồi Vua nói tốt lắm chúng ta sẽ nghe pháp từ bậc đạo sư Rồi vua ngự lên cổ xe có trang hoàng đẹp đẽ, đi đến công viên và yết kiến bậc đạo sư. Lúc bấy giờ, cha một nam cư sĩ đã chứng quả bất lai, đã ngồi nghe pháp từ bậc đạo sư. Khi thấy nam cư sĩ ấy, vua ngần ngại đứng một lát suy nghĩ. Nếu là người độc ác, người này đã không ngồi nghe pháp từ bậc đạo sư. Vì không phải là người độc ác, nên nó mới làm như vậy. Nghĩ xong, vua đi đến gần bậc đạo sư đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên nam cư sĩ vì sự kính trọng đối với đức phật không đứng dậy hay đảnh lễ vua vua không quan nghĩ đối với vị ấy biết được nhà vua không quan nghĩ đối với nam cư sĩ ấy bậc đạo sư nói lên công đức của vị ấy thưa đại vương nam cư sĩ này nghe nhiều kinh tạng đã được trao truyền và đã xa lìa các dục vua nghĩ chắc chắn người này không thể là người tầm thường vì được bậc đạo sư tán thán công đức vua hỏi Này nam cư sĩ, nếu có cần gì hãy nói cho ta biết Nam cư sĩ nói, tốt lành thai Vua nghe pháp từ bậc đạo sư xong Thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi Một hôm sau khi ăn sáng, cầm dù đi đến kỳ viên Vua gặp nam cư sĩ ấy, liền gọi đến và nói Này nam cư sĩ, nghe nói ông là người nghe nhiều Các nữ nhân của chúng ta muốn nghe và học chánh pháp Lành thai nếu ông nói pháp cho họ Thưa thiên tử thật không thích hợp để những người tại gia nói pháp cho nội cung của vua việc ấy chỉ thích hợp với các tôn giả xuất gia vua nói người này nói sự thật vua liền bảo người ấy ra đi rồi cho gọi các nữ nhân và nói này các hiền nữ ta sẽ đi đến bậc đạo sư và xin cử một kỷ theo thuyết pháp cho các hiền nữ trong tám mươi đại đệ tử ta sẽ xin ai tất cả nữ nhân họp bàn và đồng ý Lựa chọn trưởng lão Ananda Vì chương khố chánh Pháp Vua đi đến gặp Bậc Đạo Sư Đảnh lễ ngồi xuống một bên và thưa Bạch Thế Tôn Các nữ nhân trong cung của trẫm Muốn nghe Pháp và học Pháp Từ trưởng lão Ananda Lành thai nếu trưởng lão ấy Có thể thuyết Pháp cho những người trong cung của trẫm, Bậc Đạo Sư bằng lòng chấp nhận Cho trưởng lão Ananda Từ đấy về sau Các nữ nhân của vua nghe pháp và học pháp từ trưởng lão ananda một hôm một viên ngọc trên khăn vua bị mất vua biết được viên ngọc bị mất cho gọi các đại thần và ra lệnh bắt tất cả mọi người ở trong nội cung để tìm cho ra viên ngọc trên khăn các đại thần bắt đầu từ các ngữ nhân tra hỏi viên ngọc trên khăn họ làm phiền nhiễu rất nhiều người nhưng không tìm ra hôm ấy trưởng lão ananda vào cung điện vua trước kia Khi các nữ nhân thấy trưởng lão Họ đều quan hỷ nghe Pháp và học Pháp Lần này họ không được như vậy Tất cả đều sầu ưu Khi được trưởng lão hỏi Vì sao hôm nay họ lại như vậy Họ trả lời Thưa tôn giả Đức vua đã mất dương ngọc trên khăn Và đức vua ra lệnh Các đại thần bắt đầu tra hỏi Từ các nữ nhân để tìm ngọc Làm phiền nhiễu mọi người ở trong cung Chúng tôi không biết những gì Có thể xảy ra cho ai Do vậy chúng tôi ưu phiền trưởng lão nói an hủi họ chớ lo nghĩ việc ấy nữa rồi trưởng lão đi đến gặp nhà chua ngồi trên ghế đã soạn sẵn và hỏi thưa đại dương tôi nghe nói đại dương mất viên ngọc có phải không thưa tôn giả sau khi bắt tất cả mọi người ở trong cung và làm phiền nhiễu chúng tôi vẫn chưa có thể tìm được thưa đại dương không cần phiền nhiễu đông người vẫn có phương cách tìm ra ngọc được cách thức nào vậy thưa tôn giả thưa đại dương Bằng cách cho một nắm trơm. Cho nắm trơm để làm gì vậy thưa tôn giả? Thưa đại dương, với những ai bị ngài nghi ngờ, hãy họp họ lại, cho mỗi người một nắm trơm hay một cục đất sét và nói: Ngày mai vào sáng sớm, hãy đem cái này và đặt tại chỗ ấy. Người nào lấy viên ngọc sẽ đặt nó trong nắm trơm hay cục đất sét mang lại. Nếu ngày đầu họ đem lại thì rất tốt, nếu không, ngày thứ hai, ngày thứ ba họ cũng phải đem lại. Như vậy, đại chúng không bị phiền nhiễu và ngài có thể lấy lại được viên ngọc. Nói về xong, trưởng lão ra về. Vua làm theo lời dạy. Nhưng ba ngày qua, không ai đem lại viên ngọc. Trưởng lão đến vào ngày thứ ba và hỏi: "Thưa đại dương, viên ngọc đã được đem lại chưa? Thưa tôn giả chưa?" "Thưa đại dương, trong sân lớn, tại một chỗ kín, hãy cho đặt một cái nước lớn, đổ đầy nước, treo xung quanh một cái bàn." Rồi ra lệnh cho tất cả mọi người lui tới trong nội cung Đàn ông và cả đàn bà phải cởi áo ngoài Lần lượt đi vào trong mạng một mình, rửa tay rồi đi ra Trưởng lão nói phương tiện này xong rồi ra đi Nhà vua làm như lời dặn Kẻ ăn cắp ngọc suy nghĩ Vì trưởng khố chánh pháp đã nắm lấy vấn đề này Nếu không tìm ra được viên Ngọc sẽ không bỏ cuộc Nay đã đến lúc cần phải đem trả lại viên Ngọc Nghĩ vậy nó giấu viên Ngọc trong người đi vào trong tấm màn, bỏ rơi ngọc vào gà nước rồi đi ra. Khi tất cả mọi người đã đi xong, người ta đổ nước và tìm được viên ngọc. Vua nói: nhờ trưởng lão không phiền nhiễu đại chúng, ta đã tìm được viên ngọc. Vua rất bằng lòng. Những người lui tới trong nội cung cũng bằng lòng và nói: nhờ trưởng lão, chúng tôi được thoát đau khổ lớn. Câu chuyện nhờ quy lực tuyệt diệu của Adanda, họ đã tìm ra viên ngọc trên khăn của vua được toàn kinh thành và chúng tỷ kheo biết các tỷ kheo ngồi họp tại chánh pháp đường tán thán công đức của trưởng lão thưa các thiện giả nhờ nghe nhiều nhờ bác học nhờ thiện xảo phương tiện của trưởng lão ananda đại chúng không bị phiền nhiễu với phương tiện viên ngọc được tìm lại bậc đạo sư đi đến và hỏi này các tỷ kheo các ông ngồi ở đây bàn luận vấn đề gì khi nghe vấn đề ấy bậc đạo sư nói này các tỷ kheo Không phải nay đồ vật gì đã vào tay người khác Lại tìm được là nhờ Ananda Thời trước các bậc thiền trí Không làm phiền dữ đại chúng Chỉ với phương tiện Tìm được đồ vật đã đi vào tay của loài vật Nói vậy xong Theo lời yêu cầu Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thổi xưa Khi vua Ramadatta trị vì ở xứ Ba Lanai, Bồ Tát đạt sự thuần thục Trong tất cả các nghề Và trở thành vị đại thần của vua ấy Một hôm Nhà vua cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo đi đến công viên. Sau khi dạo chơi giữa rừng sông lại muốn chơi trong nước. vua đi xuống một hồ nước dành cho vua và gọi các cung nữ cởi các vàng ngọc trang sức trên đầu, trên cổ, bỏ chúng trên cái áo ngoài, đặt chúng vào trong các hộp và giao cho các nữ tỳ trông coi rồi đi xuống hồ. Khi ấy, có một con kỷ cái ở công viên ngồi giữa các cành cây. Thấy bà hoàng hậu cởi các đồ trang sức bỏ trên cái áo ngoài đặt chúng vào trong hộp con khỉ cái muốn đeo dây chuyền bằng ngọc của hoàng hậu ngồi nhìn chờ xem khi nào người tỳ nữ lơ đễnh là nó sẽ đánh cắp người nữ tỳ canh gác thỉnh thoảng nhìn qua nhìn lại rồi bắt đầu ngủ gật con khỉ cái biết người nữ tỳ đã lơ đễnh liền leo xuống mau như gió lấy sợi dây chuyền lớn đeo cổ leo lên cũng mau như gió ngồi núp giữa các cành cây rồi sợ các con khỉ cái khác thấy nó giấu sợi dây chuyền vào một cái lỗ cây và ngồi canh gác với dáng điệu bình tĩnh người nữ tỳ tỉnh dậy không thấy sợi dây chuyền quá run sợ không thấy có cách gì khác liền la to có người đàn ông lấy sợi dây chuyền của hoàng hậu rồi chạy trốn những người canh gác từ nhiều phía tụ hợp lại nghe nữ tỳ la liền báo cho vua biết vua ra lệnh bắt tên ăn trộm họ chạy ra khỏi công viên đi tìm tên ăn trộm khắp nơi một kẻ dân quê đang lệ bái nghe tiếng la liền hoảng sợ bỏ chạy thế vậy các người ấy nghĩ nó là thằng ăn trộm bèn đuổi theo bắt nó đánh nó và nói mỉa mai đồ ăn trộm ác độc kia người lấy cắp đồ trang sức đắt tiền như vậy để làm gì người dân quê suy nghĩ nếu ta nói ta không lấy mạng sống ta hôm nay không còn nữa chúng sẽ đánh và giết ta vậy ta hãy nhận là có lấy nó nhận có lấy liền bị trói và dẫn đến vua Vua hỏi nó, có phải ngươi lấy đồ trang sức đắt tiền? Thưa thiên tử, tôi có lấy. Nay vật ấy ở đâu rồi? Thưa thiên tử, vật quý giá đối với tôi, tôi lấy để làm gì? Tôi là người từ trước không bao giờ có được cái giường, cái ghế. Nhưng người triệu phú bảo tôi lấy đồ trang sức đắt tiền ấy, tôi lấy và giao cho ông ta rồi. Ông ta biết đồ trang sức ấy. Vua truyền cho gọi người triệu phú và hỏi ông có lấy đồ trang sức quý giá từ tay người dân quê ấy không thưa thiên tử có đồ ấy ở đâu rồi tôi đã đưa cho người cố vấn tế tự của ngài người cố vấn tế tự được gọi và được hỏi như trước ông thú nhận có lấy và đã đưa cho người nhạc trưởng người nhạc trưởng bị gọi và hỏi liền khai là đã cho một người kỹ nữ như một món quà tặng người kỹ nữ bị hỏi trả lời cô không lấy Trong khi hỏi chưa xong thì mặt trời lặn, vua nói Nay hết giờ rồi, ngày mai sẽ tiếp tục việc này Vua giao năm người ấy cho các vị đại thần và đi vào thành Lúc ấy Bồ Tát suy nghĩ Đồ trang sức này bị mất ở trong công viên Cả dân quê này ở ngoài công viên Và cửa có lính gác thì không thể vào trong công viên để lấy được Còn người ở trong công viên cũng không thể lấy và chạy trốn ra ngoài được Người nghèo khổ này nói tôi đã đưa cho người triệu phú có lẽ gì để tự giải thoát cho mình thôi còn người triệu phú nói tôi đã đưa cho người cố vấn tế tự có lẽ vì muốn làm cho kẻ ấy thành đồng lõa để cùng được thoát ra còn người cố vấn tế tự nói tôi đã đưa cho người nhạc trưởng có lẽ vì nghĩ rằng nhờ người nhạc trưởng sẽ sống vui ở trong nhà tù người nhạc trưởng nói tôi đã cho người kỹ nữ với hy vọng mình sẽ được hưởng lạc thú với người kỹ nữ ở trong tù cả năm người này không thể là người ăn trộm trong công viên có nhiều loại khỉ vật trang sức có lẽ đã rơi vào tay một con khỉ cái nghĩ vậy bồ tát đi đến ý kiến vua và thưa thưa đại dương hãy giao những người ăn trộm cho chúng tôi chúng tôi sẽ tìm kiếm ai đã làm việc này vua chấp nhận giao những người ăn trộm cho bồ tát bồ tát cho gọi những người làm công và bảo hãy cho năm người này ở trong một chỗ canh gác xung quanh Lóng tay nghe họ nói những gì Và báo cho ta biết Nói xong Bồ Tát ra đi Và các người ấy làm theo lời dặn Trong khi cả 5 người đang ngồi tù Người triệu phú nói với người dân quê Này đồ dân quê ác độc kia Ta với ngươi trước đây không có gặp nhau Vậy sao ngươi nói đưa cho ta đồ trang sức ấy Thưa ông đại triệu phú Tôi không bao giờ biết đến cái giường, Cái ghế đậu ghế chân bằng lõi cây được gọi là quý giá Tôi nghĩ tôi nương nhờ vào ông mới được giải thoát nên tôi nói vậy mong ông chủ chớ giận tôi người cố vấn tế tự hỏi người triệu phú thưa ông đại triệu phú làm sao ông lại đưa cho tôi một vật mà người này không hề đưa cho ông vì tôi nghĩ rằng hai chúng ta là những người có quyền thế nếu chúng ta cùng đứng với nhau thời sự việc sẽ được giải quyết mau chóng do nghĩ vậy nên tôi đã khai như vậy vị nhạc trưởng nói với người cố vấn tế tự này bà la môn Ông đưa cho tôi đồ trang sức lúc nào? Tôi nghĩ rằng nhờ ông tôi sẽ sống an lạc tại chỗ cư trú. Nghĩ vậy nên tôi nói vậy. Người kỹ nữ nói với người nhạc trưởng. Này người nhạc trưởng ác độc kia. Trước đây tôi chưa bao giờ đến với ông. Trước đây ông cũng chưa bao giờ đến với tôi. Vậy ông đưa cho tôi vật trang sức khi nào? Này chị, chị phẫn nộ làm gì? Năm chúng ta cùng chung sống với nhau trong một nhà. Hãy quan hỷ sống cho được thoải mái. Do nghĩ vậy nên tôi khai cho chị. Bồ-Tát nghe câu chuyện ấy từ những người được giao nhiệm. Biết rằng năm người ấy không phải ăn trộm. Chắc con khỉ cái đã lấy đồ trang sức và tìm một phương tiện để làm cho nó bỏ rơi đồ trang sức ấy. Bồ-Tát sai làm nhiều đồ trang sức bằng chuỗi hạt cho bắt một số khỉ cái trong giữa. Cho chúng đeo các đồ trang sức bằng chuỗi hạt trên tay, trên chân, trên cổ rồi thả chúng ra. Trong khi ấy con khỉ cái ăn trộm kia Vẫn ngồi ở công viên canh gác bảo vật của nó Bồ Tát ra lệnh cho họ Các người hãy đi và dò xét Rình xem tất cả bài khỉ cái Khi nào thấy đồ trang sức ở con khỉ cái nào Hãy dò nó và lấy lại đồ trang sức Những con khỉ cái ấy được cho các đồ trang sức Từ mãn từ hào đi qua đi lại trong công viên Đi đến con khỉ cái ăn trộm kia và nói Này xem đồ trang sức của chúng ta con khỉ cái kia không dằn nổi lòng ganh tỵ liền nói quý vị đồ trang sức bằng hạt ấy rồi nó lấy dây chuyền ngọc mang vào các người đứng rình thấy vậy liền tìm cách làm cho nó cởi bỏ đồ trang sức ra rồi mang về cho bồ tát cầm lấy đồ trang sức ấy bồ tát đem dân vua và thưa thưa đại vương năm người ấy không phải là người ăn trộm chính con khỉ cái trong giường đã lấy đồ trang sức này vua nói thưa bậc hiền trí Làm sao bậc hiền trí biết được là chính con khỉ cái ấy Tự tay lấy chuỗi ngọc Làm sao bậc hiền trí lấy chuỗi ngọc lại được Bồ Tát kể lại toàn bộ câu chuyện Nhà vua rất bằng lòng và nói Cầm đầu các chiến trường Cần phải có những anh hùng Vua thưởng cho Bồ Tát rất nhiều vàng ngọc Và nói lên bài kệ này Chiến trận cần anh hùng Khuyên bảo cần bình tĩnh Ăn uống cần bạn thân Gặp việc cần hiền trí Như vậy nhà vua tán thán Bồ Tát đề các Bồ Tát và cúng dường Bồ Tát bảy món báo. Dân theo lời khuyến giáo của Bồ Tát, vua sống trọn đời làm các công đức rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nói lên công đức của trưởng lão và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua là Ananda, còn đại thần hiền trí là Ta Vậy. Số chín mươi ba, chuyện mộ độc do luyến ái, tiền thân Visasasa Kosana. Chớ tin người thân tính Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư đã kể về Sự thọ dụng dựa vào người thân Nghe nói trong thời ấy Các thị kheo phần lớn Tự bằng lòng với bốn vật dụng Do bà con cúng dường Và thọ dụng các vật ấy mà không suy tư Diện lẽ rằng Khi còn là cư sĩ Họ đã nhận đồ vật từ mẹ hay từ cha Từ anh em hay từ chị em Từ mẹ nhỏ hay từ cha nhỏ từ chú cậu hay từ cô dịp bậc đạo sư nghe việc này nghĩ rằng cần phải cho các tỷ kheo một bài thuyết pháp vì thế ngài hợp các tỷ kheo lại và nói này các tỷ kheo dầu người cho là những người bà con hay những người khác tỷ kheo cần phải suy tư khi thọ dụng bốn đồ vật thọ dụng không suy tư khi đúng thời tỷ kheo không thể thoát khỏi tái sanh làm dạ xoa hay ngạ quỷ thọ dụng các đồ vật không suy tư Cũng giống như họ dùng thuốc độc Và thuốc độc, dầu từ người cho là người thân tính Hay người không thân tính, vẫn giết chết được Thỏa xưa, có chúng sanh họ dùng thuốc độc Do bạn thân tính cho và đã đi đến mạng chung. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ Thỏa xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Balanai Bồ Tát là một vị triều phú giàu có Bồ Tát có một người chăn bò. Khi đến mùa lúa chính, kẻ ấy liền bắt các con bò lại Dắt chúng vào rừng là một cái chuồng bò Và sống tại đấy để chăn giữ chúng Thỉnh thoảng Kẻ ấy mang sữa về cho vị triệu phú Không xa chuồng bò bao nhiêu Có con sư tử trú tại đấy Các con bò cái Vì sợ hãi sư tử Nên sữa khô cạn không có nhiều Một hôm khi người chăn bò đem bơ chính Cho vị triệu phú vị ấy hỏi Này bạn chăn bò Sao bơ chính ít vậy Người chăn bò nói rõ lý do Này bạn con sư tử ấy có ái mộ ai không thưa ông chủ nó thân ái với con nai cái vậy bạn có thể bắt được con nai cái không thưa ông chủ được bạn hãy bắt con nai cái rồi với thuốc độc bạn xoa đi xoa lại bắt đầu từ trán đến hết cả lòng trên thân con nai để cho khô sau hai ba ngày hãy thả con nai cái ra con sư tử vì luyến ái con nai cái sẽ lén thân nó và sẽ đi đến mạng chung hãy lấy da móng răng Và mở con sư tử rồi đem lại đây Nói xong Bồ Tát đưa cho thuốc độc và bảo kẻ ấy đi Người chăn bò đặt lưới Bắt được con nai cái Và đã làm như được dặn Con sư tử thấy con nai cái Với lòng luyến ái mạnh Liếm thân con nai cái và mạng chục Người chăn bò lấy ra sư tử dân dân Và đi đến Bồ Tát Ngài biết sự việc xảy ra liền nói Không nên luyến ái người khác Con sư tử Vua các loài thú có sức mạnh như vậy Nhưng do ái nhiễm nên quá thân mật Liếm thân con Nai Cái Ăn phải thuốc độc và mạng chung. Nói vậy xong Ngài thuyết pháp cho hội chúng đang tập hợp Và đọc bài kệ này Chớ tin người thân tính Chớ tin người không thân Do tin sợ hãi đến Như sư tử Nai Cái Như vậy Bồ Tát thuyết pháp cho hội chúng Và trọn đời làm các công đức như Bố thí dân dân Rồi đi theo nghiệp của mình Sau khi kể câu chuyện quá khứ Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân Lúc bấy giờ người triệu phú là ta vậy Số 94 Chuyện nổi kinh hoàng Tiền thân Loma Hansa Nay nóng rang lành bút Câu chuyện này khi trú ở Bhattikarama Gần Tỳ Xá Ly. Bậc Đạo Sư đã kể về Sunakatha Một thời Sunakatha Thì giả của Bậc Đạo Sư đem theo y bác thích thú đi theo giáo pháp của sát đế lì Cô Ra, gửi trả lại y bát cho bậc đạo sư. Do duyên sát đế lì Cô Ra, Sunakatha trở thành một gia chủ. Trong khi Cô Ra bị tái sinh làm thần Atula, Kala Kanjaka, còn Sunakatha thường bổ hành trong ba dòng tường của Tỳ Xá Ly, chỉ trích bậc đạo sư và nói: "Sabbong Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thủ thắng, xứng đáng với bậc thánh." Sa bông ấy, thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra do suy luận tác thành tùy thuận trách nghiệm và thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, không có thể dẫn người thực hành đến diệt tận phổ đa. Rồi trong khi tôn giả xá lợi đi khất thực, nghe lời chỉ trích của kẻ ấy như vậy và khi trở về, tôn giả báo cáo sự việc ấy lên thế tôn. Ngài nói, Sunakatha phẫn nộ và ngu si. Do phẫn nộ, nó không biết khi nói rằng Pháp ấy không có thể dẫn người thực hành Đến việc tận khổ đau Như vậy tức là 8 tháng công đức của ta Vì kẻ ngu si ấy Không biết được công đức của ta Này, cả lệ phất Ta có được 6 tháng trí Đấy là pháp thượng nhân của ta Ta có 10 lực Có bốn vô sở quý Có trí biết bốn sanh hữu Và có trí biết năm sanh thú Đây là pháp thượng nhân của ta Ta có pháp thượng nhân như vậy Ai nói rằng Samong Gautama Không có pháp thượng nhân người ấy nếu không chấm dứt lời nói ấy nếu không chấm dứt tâm ấy nếu không từ bỏ tà kiến ấy sẽ bị rơi vào địa ngục. Sau khi nói công đức các pháp thượng nhân tự có, bậc đạo sư nói thêm: này xá lợi phất nghe nói sunakatha ưa thích tà khổ hạnh thoái hành trì của sát đế lị vô ra. do ưa thích tà khổ hạnh nên nó không thể tỉnh tính đối với ta. cách đây chín mươi kiếp ta sống đời sống phạm hạnh gồm có bốn phần. Để suy tư tìm hiểu ta khổ hạnh ngoại đạo Thật sự có căn bản chân lý hay không Là người tu khổ hạnh Ta tu khổ hạnh đệ nhất Là người hành trì thô thực Ta tu hạnh Thô thực đệ nhất Là người hành trì hạnh yếm ly Ta tu hạnh yếm ly đệ nhất Là người hành trì hạnh diễn ly Ta tu hạnh diễn ly đệ nhất Sau khi nói vậy Theo lời yêu cầu Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ Thỏa xưa chín mươi kiếp về trước để suy xét tìm hiểu về cổ hạnh ngoại đạo bồ tát đã xuất gia làm vị tà mạng ngoại đạo sống lõa thể thân lắm đầy bụi sống diễn ly cô độc thấy người liền chạy trốn như con nai ăn các thứ đại bất tịnh như cá cuối phân bò v v để giữ mình không phóng dật, bồ tát sống trong một lùm cây đáng sợ hãi trong rừng sống tại đấy vào mùa đông có tuyết trong những đêm giữa các ngày mồng tám ngày thứ tám trước và sau rằng Bồ Tát đi ra khỏi lùm cây sống ngoài trời khi mặt trời mọc Bồ Tát vô lùm lại ban đêm Bồ Tát bị ướt vì ngài ở ngoài trời tuyết ban ngày Bồ Tát cũng bị ướt bởi những giọt nước rơi từ lùm cây như vậy ngày đêm Bồ Tát cảm thọ khổ đau vì lạnh trong cuối tháng mùa hạ ban ngày Bồ Tát sống ngoài trời ban đêm vào trong lùm cây ban ngày ngoài trời Bồ Tát bị đốt cháy bởi ánh nắng mặt trời Cũng vậy ban đêm Bồ Tát bị nóng nực Ở trong lùm cây không có gió Vì thế mồ hôi thoát chảy Từ thân ngài Câu kệ này từ trước chưa từng được nghe Thởi lên trong trí ngài Nay nóng rang lành buốt Cô độc trong rừng hiểm Ngồi trần ruồng không lửa Ẩn sĩ tìm chân lý Như vậy Bồ Tát suốt đời Sống khổ hạnh khắc nghiệt Với đầy đủ bốn phần Thời học tập, thời gia chủ, thời tôn giáo Thời sa môn Khi lâm chung, ngài thấy tướng địa ngục khởi lên, biết được khổ hạnh này không có kết quả, ngay lúc ấy ngài phá vỡ tà kiến của mình, nắm giữ chánh tri kiến và tái sanh lên thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ ta là vị tà mạng ngoại đạo. Số 95, chuyện vua đại thiện kiến, tiền thân Mahasudasana, các hành là vô thường. Câu chuyện này khi nằm trên giường Đắc đít bàn vô dư y, bậc đạo sư đã kể về lời nói của trưởng lão Ananda. Thế tôn chế nhập tiếp bàn tại thành phố nhỏ tồi tàn này. Khi như lai trú ở kỳ duyên, ngài suy nghĩ, trưởng lão Xá lẹp phất sanh ở làng Nalaka, Đắc đít bàn vô dư y ở Varaka, vào đêm rằm Katiha, -ka. còn đại mục kiền liên mệnh chung cũng vào thái Katiha. -ka. Trong phần trăng tối như vậy. Hai đệ tử đầu tai đã đắc niết bàn Vô dư y Ta sẽ đắc niết bàn Vô dư y Ở Kusinara Rồi bậc đạo sư tiếp tục bộ hành Đi đến đấy và nằm không dậy nữa Trên chiếc giường Đầu hướng về phía bắc Giữa hai cây sa la Rồi trưởng lão Ananda yêu cầu Thế Tôn Bạch Thế Tôn Thế Tôn chớ diệt độ Tại thành phố nhỏ tồi tàn này Tại thành phố nhỏ Quang Du này Tại thành phố nhỏ ngoại ô này Thế Tôn hãy diệt độ tại một trong những thành phố lớn như Dương Xá, vân vân. bậc đạo sư nói: này Ananda, chớ nói đây là một thành phố nhỏ tồi tàn, thành phố nhỏ quan du, thành phố nhỏ ngoại ô. Hồi xưa, trong thời vua chuyển luân thiện kiến, ta đã sống trong thành phố này. Lúc ấy, thành phố này là một đô thị vĩ đại, được bao bọc với những bức thành bằng châu báu dài đến mười hai Nói về xong, theo lời yêu cầu của trưởng lão. Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ Lúc ấy Hoàng hậu Suhada thiên tường Thấy vua đại thiện kiến Từ lâu đại chánh Pháp Đà Ma đi xuống không xa bao nhiêu Rồi nằm về phía hông bên trái Trên lông sàn được sửa soạn sẵn cho ngài. Tại trường Sa La Làm bằng bãi báo Từ đó ngài không dậy nữa Thế vậy bà nói Thưa thiên tử 84 thành phố đứng đầu là Kinh Đô Kusavati thuộc quyền của Đại Dương hãy hướng ý muốn về chúng nghe vậy vua đã tiện kiến nói với hoàng hậu hoàng hậu chớ nói vậy hoàng hậu nên khuyến khích ta hãy hướng tâm đến chỗ này chớ mong chờ các chỗ khác hoàng hậu hỏi vì sao vua đáp hôm nay ta sẽ băng hạ hoàng hậu khóc sau khi lau nước mắt bà nói lên một cách khó khăn mệt nhọc như lời vua khuyên bảo rồi bà khóc lóc than tám mươi bốn ngàn nữ nhân còn lại cũng đều khóc than theo bà các đại thần cũng không thể chịu đựng nổi tất cả đều khóc ròng vua nói chớ làm ồn sau khi ngăn chặn mọi người ngài nói với hoàng hậu hoàng hậu chớ khóc chớ than vì nhỏ cho đến hột mè không có hành nào là thường còn tất cả là vô thường chịu sự biến hoại nói vậy xong để khuyến giáo hoàng hậu ngài đọc bài kệ này các hành là vô thường bản tánh chúng sanh diệt chúng sanh rồi chúng diệt nhiếp chúng là an lạc như vậy vua đại thiện kiến lấy đại niết bàn bất tử là đỉnh thuyết pháp cao nhất rồi khuyến giáo đại chúng còn lại hãy bố thí trì giới và hành trì trai giới khuyến giáo xong cuối cùng ngài tái sanh ở thiên giới sau khi kể pháp thoại này bậc đạo sư nhận diện tiền thân lúc bấy giờ hoàng hậu suhada là mẹ la hầu la hoàng tử là la hầu Hồ la hội chúng còn lại là hội chúng đức phật và vua đại thiện kiến là ta vậy